Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ở một ai cả. Nói xong, anh nhết miệng cười rồi anh ngã lưng ra mà ngủ. Khi nghe anh Nam nói như vậy chúng tôi rất sợ chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì. Bây giờ có nói gì với anh Nam cũng vô ích mà thôi. Trong lúc chúng tôi đang ngủ say chúng tôi nghe có tiếng la thất thanh của anh Nam. Chúng tôi còn tỉnh giấc. Dưới ánh đèn pin chúng tôi thấy mặt anh nam xanh như tàu lá chuối anh ta cứ ngồi ôm mặt giấu vào giữa hai đầu gối mà con mắt thì đứng trong miệng thì há hốc run cầm cập chúng tôi phải đập thật mạnh vào người anh nam gần mười phút sau mới hoàn hồn lại sau đó vừa run vừa sợ hai con mắt vẫn còn cứ giáo giác như là sợ ai đó đến bắt mình đi Anh Nam kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Anh kể rằng khi vừa đặt lưng nằm xuống, thì anh có cảm giác như có hàng ngàn con mắt trên bầu trời tối đen như mực nhìn vào anh. Anh còn có cảm giác không khí nặng nề hơn, lạnh hơn. Anh Nam ớn lạnh, gai ốc nổi lên và cái cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sóng lưng của anh rồi toàn thân anh tê cứng không thể nhúc nhích được. rồi có nhiều khuôn mặt loang lổ mảnh đạn, tóc rũ rượi bết đầy máu, bề bết đầy máu, kề sát vào mặt anh. rồi anh nghe có tiếng súng nổ, tiếng bom rơi, tiếng người chạy, người gào, người khóc. rồi có hai bàn tay lạnh ngắt nắm lấy anh mà kéo đi. anh cố giục dậy để thoát thân, nhưng anh không thể. Anh thấy họ kéo anh đến một góc cây chất đầy xác người. Và cứ như vậy mà anh sợ quá cho nên gào thét lên và tỉnh dậy. Sau khi nghe anh Nam kể như vậy, mọi người hỏi anh Nam bây giờ thật sự anh đã tin hay chưa? Tin là có cái thế giới tâm linh, tin là có một cái thế giới khác song song với thế giới hiện tại của chúng ta chưa? Và bây giờ cảm giác của anh thì như thế nào? Khi... Mà anh, chính anh đã nghe và thấy những điều mà mình không nên thấy và không muốn thấy. Lúc đó, anh Nam chỉ ngồi im bó gối, ôm đầu mà không nói gì cả. Đây là câu chuyện thứ tư có liên quan đến chuyến du lịch bụi. Tôi và nhóm bạn làm cuộc du lịch bụi. Chúng tôi bắt xe lửa, xe buýt, lội bộ. Có khi xin quả vàng những xe khác. Rồi thay vì đi về hướng biển thì chúng tôi đi về hướng sừng núi. Chúng tôi đi chơi. Đi theo cái kiểu du canh du cư, du thủ, du thực, Đi như những người du mục vậy. Chúng tôi không vào khách sạn hay nhà nghỉ. Mà chúng tôi đem theo mấy cái liều cá nhân hoặc túi ngủ. Rồi thức ăn là đồ hộp, bánh mì và vài chai nước lọc. Khi ăn hết thì chúng tôi mua, chỉ cần rũng đỉnh vài đồng trong túi là có thể đi được. khi đêm đến chúng tôi vào các nơi cắm trại hoặc những nơi gọi là picnic area để ngủ tạm qua đêm. đêm đó sau một ngày dài chúng tôi chơi trò chơi leo núi gọi là rock climbing ở vùng núi đá đất đỏ. nơi đây khi màn đêm buông xuống thời tiết Thay đổi rất là lạnh. Sau cái bữa ăn tối vội vàng, chúng tôi co tròn trong chiếc túi ngủ ngay bên chân núi mà ngủ qua đêm. Nơi mà chúng tôi gọi vui đó là khách sạn ngàn sao. Quá nửa khuya, tất cả chúng tôi giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng gió ngựa từ xa chạy đến. Rồi một đoàn xe ngựa trở tới có bốn con ngựa, hai trắng, hai đen và chiếc xe ngựa Đã dừng lại hẳn Người đánh xe ngựa vội nhảy xuống mở cửa xe Rồi một nhóm người Có cả nam phụ lão ấu bước xuống xe Dưới ánh trăng Chúng tôi thấy họ ăn mặc Theo kiểu người Trung Hoa Tai sách nách mang Với những tai nải Và một vài dụng cụ đào sới Ôi trời ơi Tôi kêu lên Tôi nhớ ra rồi Vì tôi hiểu những hình ảnh này Tôi có biết đến vì họ là những người Trung Quốc đào đất đãi vàng vào thời xa xưa. Tôi nói tại sao nhóm phu đãi vàng lại đến đây vào thời này. Nghe hot nhất tại đọc